Phần 3 Chương 1 Bác sĩ Tâm chở Vân luồn lách vào những con hẻm trong cư xá Đô Thành. Sau một hồi tìm kiếm, hai cha con đã tìm được địa chỉ nhà cô chủ nhiệm Vân Anh. ngôi nhà nhỏ lập ton có một vẻ tĩnh lặng của một gia đình nề nếp. Khác hẳn cái khu sớm lao động ồn ào quanh nó, bác sĩ Tâm dựng chiếc gym trước cửa nhà cô Vân Anh trước những đôi mắt tò mò của mấy người hàng xóm. Ông Tâm bình thản bước lại chiếc cửa lưới, gọi khẽ. Cô ơi! Một người phụ nữ chặt 35 tuổi. Phúc dáng mảnh mai, đang ngồi bên bàn gỗ, hy hoái ghi ghi, chép chép ngẫn đầu lên, nhận ra có khách, người phụ nữ bước ra. Thưa, ông cần tìm ai? Thưa cô, tôi tôi muốn tìm cô giáo. Xin mời ông và em vào. Người phụ nữ nói, rồi khẽ mở cửa cổng. Bác sĩ Tâm và Vân theo chân người phụ nữ, mà họ tin rằng đó là cô giáo Vân Anh. Quả nhiên, sau khi mời hai người khách lạ ngồi, người phụ nữ tự giới thiệu. Thưa ông, tôi là cô giáo chủ nhiệm lớp 9A2 trường BSN đây. Ông tìm tôi có việc gì à? Cô Vân Anh nghiêm nghị nhìn bác sĩ Tâm rồi nói tiếp. Trong các cuộc họp phụ huynh, hình như tôi chưa hân hạnh được gặp ông lần nào. Dạ, cô nói đúng. Thưa cô, tôi không phải là phụ huynh của một em học sinh nào đó do cô làm chủ nhiệm cả. Hôm nay tôi đến đây là vì một học sinh của cô mà thôi. Bác sĩ Tâm điềm đạm nói. Một học sinh của tôi? Cô Vân Anh nhớ mày Tôi nghĩ rằng có em nào đó đã xúc phạm đến ông chăng bác sĩ Tam mỉm cười kẻ lắc đầu ông đưa mắt nhìn để con gái yêu đang ngồi y bên cạnh đầy ng ý rồi thông thả đáp thưa cô chẳng có em học sinh nào của cô xúc phạm đến tôi cả xin nói ngay để cô khỏi sốt ruột chúng tôi đến đây vì một cậu học sinh tinh Sơn đang học lớp 9 A2 do cô chủ nhiệm em Sơn cô V anh lặp lại rồi đưa mắt nhìn vị khách sang trọng đang ngồi trước mặt cô vẫn chưa đoán ra được vị khách xa lạ này Muốn gì ở cơ học trò cưng của cô, tôi xin nghe ông nói đây. Ngoài hẻm những kẻ vô công nghề đã bắt đầu tụ tập bàn tán si xì xầm, mặt trời đã lên cao, những tia nắng gay gắt bổ xuống mái nhà tôn khiến cho không khí trong căn nhà nhỏ nóng lên, bắt đầu oi bức. Cô Vân Anh với tay bấm nút cái quạt bàn rồi im lặng chờ nghe khách trình bày câu chuyện. Thưa cô, chắc hơn ai hết cô là người hiểu rõ tình cảnh của em Sơn, tôi cũng xin tự giới thiệu với cô Tôi là một bác sĩ và đây là Vân, con gái tôi. Thưa cô, hồi nhỏ tôi cũng là một học sinh nghèo. Tôi cũng phải vật lộn với cuộc sống để có tiền ăn học. Do đó, tôi rất hiểu và thông cảm với những em học sinh nghèo, nhưng hiếu học và học giỏi. Con gái tôi tình cờ quen biết Sơn, hiểu được tình cảnh đáng thương của em, nên cháu đã bàn với tôi tìm cách giúp đỡ cô học trò giỏi đó. Thưa cô, gia đình tôi chỉ thường thường bậc trung, nhưng tôi nghĩ có thể đủ giúp cậu đó ăn học nên ngươi. Bây giờ thì cô Vân Anh đã hiểu rõ mục đích của cha con người khách lạ, gương mặt cô dịu lại, thư thái và tư vui hơn. Cô mỉm cười, thưa bác sĩ, tôi rất cảm kích tấm lòng của ông và cháu đây, nhưng còn một điều mà tôi chưa hiểu là vì sao bác sĩ lại tìm đến tôi. Thưa cô, rất đơn giản thôi ạ. Bác sĩ Tâm cười nói, đối với Sơn, cô là người mẹ thứ hai mà cậu bé rất kính trọng, sự giúp đỡ của tôi dù hoàn toàn vô vị lợi. Nhưng cũng có thể khiến cho cậu bé đáng yêu, dễ mặc cảm Chỉ qua cô, hai cho con tôi mới có thể thể hiện được tình cảm của mình Ý bác sĩ muốn nói Vâng thưa cô, tôi muốn chu cấp cho cậu bé đó ăn học từ nay cho đến khi cô ấy tốt nghiệp phổ thông trung học Nhưng mọi chi phí ăn học của Sơn sẽ nhờ cô đứng ra bảo trợ Chúng tôi xin đứng phía sau và nhờ cô trao lại số tiền đó cho Sơn Cô Vân Anh chấp chấp mắt Tâm hồn cô bỗng rung lên vì một xúc cảm sâu xa Cô nhìn hai cha con bác sĩ Tâm bằng thi nhìn nồng ấm và cảm phục, giọng cô trở nên nghẹn nghẹn. Bác sĩ, ông tốt quá, đó là một học sinh giỏi và ngoan, và tôi, cô chủ nhiệm của Sơn, chỉ còn biết nói lời cảm ơn ông mà thôi. Ông cũng hiểu là khả năng của tôi chỉ có giới hạn, dù thương mến em Sơn, tôi cũng chỉ bó tay mà thôi. Bác sĩ Tâm kể cười, được cô nhận lời là cho con tôi vui lắm rồi. Tôi chỉ xin cô đừng nói gì với cậu bé ấy. Mỗi việc là do cô quyết định. Mỗi tháng tôi xin chu cấp cho Sơn 200.000 Cô thấy có được không cô? Đôi môi của cô Vân Anh run run Cô gật đầu một cách quả quyết. Đó cũng là ước vọng công sơn thực hiện được của tôi, thưa bác sĩ. Tôi hy vọng rằng ông đã chọn đúng người để thực hiện tấm lòng nhân ái của mình. Và thật thiếu sót nếu tôi không nói gì đến cô gái có tấm lòng vàng đây. Cảm ơn em rất nhiều. vâng ạ. Nãy giờ lắng nghe ba và cô giáo nói chuyện. Vân chỉ chú ý vào sự trao đổi của hai người, được ngợi khen, cô bất giác đỏ mặt, nói lý nhí. Em có làm gì đâu cô? Bác sĩ Tâm vui vẻ móc túi, lấy ra một cái bao thơ, cầm hai tay trịnh trọng đưa cho cô giáo. Đây là số tiền nhỏ, mong cô trao lại cho em Sơn giùm tôi. Cô Vân Anh đỡ lấy bao thơ, gương mặt tràn đầy niềm phấn khích. Thưa bác sĩ, tôi tin rằng có ngày nào đó, đứa học trò nghèo khổ của tôi sẽ đứng trước mặt ông để nói lòng biết ơn của mình đối với ông. Bác sĩ Tâm chớp mắt Chớp đôi mắt rồi ông đứng dậy chào cô giáo Mọi việc đã xong Tôi xin tạm biệt cô Ngày này tháng sau tôi và cháu xin phép lại đến làm phiền cô Vân cũng đứng bật dậy theo quán tính Chào cô Vân Anh Cô chủ nhiệm đưa hai cha con bác sĩ Tâm ra cổng Từ biệt cô giáo thêm lần nữa Cha con bác sĩ Tâm phóng xe đi Trước những ánh mắt tò mò Và những lời bàn tán to nhỏ của xóm giềng nhà cô giáo Riêng cô Vân Anh đứng lặng nhìn Theo chiếc rim Mà cứ tưởng mình đang trong mơ Thì ra giữa cuộc sống bon chen và chụp giật Vẫn còn những trái tim yêu thương và nhân hậu Chương 2 Thế là ngoài công việc chủ nhiệm lớp của mình Cô Vân Anh còn kiêm luôn vai trò của người mẹ đỡ đầu Theo sự bàn bạc vừa rồi giữa cô và bác sĩ Tâm Hàng tháng cô Vân Anh đều trú cấp tiền cho sơ ăn học Số tiền mà sơn đinh ninh đó là do lòng tốt của cô chắc chiêu dành cho mình Trước nghỉ cử cao đẹp của cô giáo, bà Thiện vô cùng sung sướng và biết ơn, còn Sơn thì ngoài lòng biết ơn ra, cậu càng cố gắng học tập để khỏi phụ lòng thương yêu của cô dành cho mình. Kết quả là Sơn đã tốt nghiệp lớp 9 với thứ hạng đầu, nhưng đó chỉ là tốt nghiệp trong nhà trường, kỳ thi chuyển cấp mới là kỳ thi quyết định. Theo ý của bác sĩ Tâm, mà cũng là ý của Vân, thì Sơn phải thi vào một trường phổ thông trung học nổi tiếng của thành phố, trường Lê Hồng Phong, đó cũng là ngôi trường mà Vân và Diễm cũng thi vào. Kết quả không ngoài dự đoán của cô Vân Anh sau nữa thi đậu vào lớp chuyên toán của trường với số điểm vượt trội Cùng vào trường này còn có Vân và Diễm. Bây giờ trong vụ đồng phục áo trắng quần xanh và chiếc áo dài trắng tha thước trong những cô cậu lớp 9 ngày nào lớn hẳn ra chẩn chạc hơn trước đây rất nhiều. Thế nhưng dù đã bước chân lên gấp 3 thì cậu học sinh nghèo khổ ngày nào vẫn giữ cuộc sống lao động lam lũ như cũ, nghĩa là đi học một buổi chiều lại sửa xe một buổi và đi bỏ mối bánh mì để đem tiền về phủ giúp mẹ nuôi em. Sau đó, với sự gợi ý của bác sĩ Tâm, cô Vân Anh yêu cầu Sơn đi học thêm vi tính bằng cách bớt thời gian học sửa xe lại. Chi phí học tập vi tính của Sơn lại do cô Vân Anh giúp đỡ. Để Sơn có phương tiện đi học, cô Vân Anh giao cho Sơn chiếc xe đạp mới, chiếc xe cũ giao cho thằng Pháp sử dụng. Khỏi nói thì chúng ta cũng biết đó là tiền của bác sĩ Tâm đứng phía sau lo liệu. Trong môi trường nổi tiếng ấy, Sơn học lớp chuyên toán, còn đôi bạn Vân Diễm cũng lại học chung một lớp như hồi học cấp 2. Vân luôn theo dõi việc học của Sơn bằng cách tỏ ra thân thiện với người bạn cùng trường. Việc gần gũi với cậu bé đầy mặt cảm nghèo nàn như Sơn thật chẳng dễ dàng gì với Vân, nhưng cũng nhờ cô Vân Anh mà Vân đã kết thân với Sơn. Chính cô Vân Anh là cầu nối cho đôi bạn trẻ ấy gần nhau, học tập với nhau tại nhà cô. Vân luôn luôn khuyến khích bà ăn học, giúp đỡ tập vỡ cho thằng Pháp cũng như kêu gọi bạn bè, lấy báo tháng giúp thằng bé. Cuộc sống của mẹ con Sơn nhờ vậy mà nhẹ nhàng hơn, vui hơn dù vẫn ăn đường, ngủ hè như thỏa nào. Rất gần gũi thân thiết của Vân và Sơn khiến diễm rất thắc mắc. Dũng không sao hiểu nổi, tại sao một cô bé con nhà giàu như Vân mà lại có thể kết bạn với cậu bé dắt ngựa cho thuê, một thằng sửa xe và lại sống vất vượng đầu đường xó chợ. Còn nữa, đó lại là con của một gã nát rượu, một gia đình đầy tai tiếng ở Đà Lạt. Vậy mà Vân, con một bác sĩ giàu có lại hạ mình xuống cấp thân với nó. Đôi khi những kỷ niệm Đà Lạt thoáng hiện qua trong tâm trí Diễm, nhưng đó chỉ là những hình ảnh mờ nhạt vô vị, không chút ấn tượng nào cả. Tất cả chỉ là những giây phút vui chơi bồng bộ cho qua những ngày hè ở nhà bác Tuấn. Không thể có tình bạn giữa Diễm và Sơn được. Bây giờ, dù cho Sơn đang học lớp chương toán ở trường, ăn mặc có tương tất hơn, Nhưng hình bảnh cậu bé dắt ngựa lúp súp cho du khách cưỡi, cái hình ảnh bơm vá xe lắm lem dầu mỡ, cái khoảng không gian lạnh lẽo giữa trời ôm áp ba mẹ con nghèo khổ kia. Sao mà đáng chán đến thế? Họ không xứng đáng chút nào để Diễm phải quan tâm tới. Chính vì vậy Diễm đã cao gắt với bạn trong giờ chơi. Vâng nè, mình nói thật bồ đừng giận nha. Mình không thích thấy bồ cặp kẹo với cậu ta đâu. Sao vậy? Sao là một người bạn tốt? Anh ta học rất giỏi. Chính vì sao vào lúc này mình khá toán hơn trước đấy Ba bồ có thể mướn thầy gì dạy cho em kia mà, nhà tụi mình đâu có ở ngoài đường như nhà của anh ta đâu. Ba bồ là bác sĩ mà. Diễm cao giọng đầy vẽ kiêu hãnh Hắn không xứng là bạn của chúng mình đâu, Vân ạ. Diễm nghĩ như vậy thật sao? Vân không chút ngạc nhiên hỏi. Nếu giả sử ba bồ không phải là một cán bộ của công ty sức nhập khẩu, mà làm người lao động bình thường như bao người lao động của anh ta, thì bộ sẽ ra sao? bộ cho phép mình nói thẳng và cũng đừng có giận mình nhé. Lúc đó chưa chắc bồ đã ngồi ở đây mà khi dễ người ta đâu Nghe Vân lên lớp mình, Diễm dẫn tím cả mặt, cô bé biểu môi, "Ở đây không có chữ nếu bạn à." Vân nên nhớ rằng, cho dù cậu ta có học chuyên toán đi nữa thì cậu ta cũng chẳng lên đại học nổi đâu, đừng có mơ mộng hảo huyền. Vân không buồn tranh luận với cô bạn đáng ghét nữa, cô bé nói khéo, "Rồi chúng ta sẽ biết thôi, vào lớp đi, chuông sắp reo rồi. Mới ra chơi mà, vội gì." "Mình vào lớp coi lại bài để lát nữa học văn, bạn ở chơi nhé." Diễm nhìn theo cái bóng dáng nhỏ nhắn, thon thả của bạn đang đi nhanh vào hành lang, bực dọc nghĩ thầm, "Rồi sẽ biết." Con nhỏ muốn tỏ ra mình bình dân chứ gì? Xí, thật là ngu Đúng lúc đó, Sơn đã cùng mấy người bạn trai đi tới Các bọn bàn tá Sơn nổi về một đề toán mà thầy vừa ra Đang bực, Diễm chụp lấy cơ hội chặn đầu Sơn dụp hết dịch Nè anh, cái xe của tôi bữa đó thay bít tâm mới Mà sao bữa nay lại ho hen vậy? Sơn khựng lại đỏ mặt Sáng nay bạn mang xe lại tiện để tôi xem lại Thai có hai món đồ mà chặt đẹp người ta tới mấy chục ngàn, đã thế xe lại chạy như rùa, thiệt đúng là thợ dởm, không biết sửa xe thì dắt ngựa đi cho thuê cho rồi, bày đặt học với hành." Một người bạn trai của Sơn bực tức nói. "Nè bà chăng, xéo đi, Sơn không phải là ông chủ tiệm, mắc rẻ gì, ăn nói cũng phải nể bè nể bạn chứ." Diễm Công cớn. "Mắc thì tôi nói mắc, việc gì tới bạn chứ?" Tiếng chuông đột ngột vang lên khi các học sinh náo động hẳn lên, ai cũng vội vàng quay về lớp mình, Diễm Te te bỏ đi sau khi liếc xéo Sơn một cách khinh miệt. "Thế vậy sẽ vẫn gọi với theo, mà dìu nhớ mang xe lại nhé." Diễm quay ngoắt lại dám dặn. "Cảm ơn, mang xe lại cho mấy người cứ cổ nữa hả?" Sơn ngầu ngáng lắc đầu, nét mặt buồn bã. Mấy người bạn lớp chuyên toán kéo Sơn về lớp, một cậu dẫn dữ nói: "Con bé này kênh kiệu quá, mình không biết gia đình nó như thế nào và nó quen biết với cậu ra sao, nhưng gặp phải tay mình nãy giờ thì đừng có mà lên mặt." Sân trường đang sao động, ồn màu bỗng chốc vắng lặng hẳn, chỉ còn nghe văn vặn tiếng thầy cô giáo giảng bài từ các lớp học vang Sơn ngồi im trên ghế, tay khoanh lại để trên bàn, chăm chú nhìn lên bảng nghe thầy giáo giảng bài, nhưng thật ra trí ốc cậu chẳng tập trung được gì hết. Một nỗi buồn mênh mang đã xâm chiếm tâm hồn cậu, sôi chua chát như lại những kỷ niệm bạn bè thổi nào và câu nói không biết sửa xe thì đi dắt ngựa đi cho thuê cho rồi. Bày đặt học với hành của Diễm, thì ra người bạn giàu có ấy cố tình nhắc lại chuyện cũ là muốn làm nhục mình trước mặt bạn bè. Sơn bỗng nhớ tới Vân, tới người bạn mới hiền dịu, tế nhị và cảm thấy vơi nhẹ đi nỗi buồn đang chịu nặng tâm hồn. chương 3 Thời gian vẫn rơi đi nhanh. Những người bạn trẻ ngày nào giờ đã bước chân đến lớp cuối của trường phổ thông trung học, lớp 12. Cuộc sống vẫn diễn ra sôi động trong thời đại mở cửa. Cái hấu sâu giữa giàu và nghèo càng lúc càng cách biệt. Đòi hỏi những cô cậu học sinh nghèo muốn vươn lên phải cố gắng học hành, phải nắm bắt, thông thạo một ngoại ngữ nào đó, nhưng trước mắt họ phải vượt qua được cái cửa ải đầy khó khăn chính là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi tuyển vào đại học. Đôi bạn trẻ Vân, Sơn càng gần đến kỳ thi tốt nghiệp, càng lao vào học tập mãi miết. Để Sơn có thì giờ dốc sức vào việc học, bác sĩ Tâm và cô Vân Anh đã bàn bạc với nhau để tìm cách giúp đỡ Sơn có điều kiện ăn học tốt hơn. Bác sĩ Tâm đồng ý với cô giáo là phải nâng thêm cho suất học của Sơn mỗi tháng là 100.000 Đồng thời, cô Vân Anh yêu cầu Sơn xin phép chú Hoàng được tạm nghỉ sửa xe một thời gian. Dĩ nhiên, chú Hoàng bằng lòng ngay. Có thì giờ rảnh rỗi, Sơn càng có điều kiện học tập. Ngoài những giờ học căng thẳng ở trường, Vân và Sơn lại đến học ở nhà cô Vân Anh. Những lúc nghỉ xã hơi, Vân thường tỏ ra lo ngại về kỳ thi đại học. Sơn thì mỉm cười. Vâng thì dư sức và trừ ý khóa rồi, lo gì? Còn Sơn, Sơn thích vào trường đại học nào? Chẳng phải nghỉ ngợi lâu, Sơn đáp ngay. Đại học bách khoa, Sơn muốn thi vào ngành điện tử, và mình luôn luôn ghi nhớ công ơn của cô Vân Anh. Cô ấy là người mẹ thứ hai của mình, Vân ạ. Cô ấy thật tốt với anh, Vân nhẹ nhàng nói. Mắt nhìn đi nơi khác, em tự hỏi không biết có ai tốt hơn như cô ấy hay không? Anh nghĩ là có Sơn đáp khẽ khiến Vân giật mình Có một người rất tốt với anh Động viên anh rất nhiều Mà trước đây anh Thấy ghét Trống ngực Vân đập thình thịch Cô bé không ngờ Sơn đã biết được Việc bác sĩ Tâm giúp đỡ anh ta Đó là điều mà bác sĩ Tâm luôn căn dặn Cô Vân Anh phải tuyệt đối giữ kính Đối với mọi người Và kể cả Sơn Nhưng Sơn đã nói tiếp Đầy vẻ chân thành Người đó là em đấy Vân ạ Em đã chia sẻ với anh Một người bạn nghèo hèn, tất cả những vui buồn, cay đắng, giúp anh giữ vững ý chí tiến thủ. Ngoài mẹ và cô Vân Anh, em là người anh rất quý trọng. Cảm ơn anh đã nghĩ tới em, nhưng em có giúp được gì cụ thể cho anh đâu. Vân cúi mặt nói, không, Vân giúp anh nhiều lắm chứ. Chính tình bạn chân thành của em là nguồn động viên lớn lao trong cuộc sống, nhiều lao đao, lận đợn của anh. Bạn của anh không có người nào được như em đâu. Vâng ạ, chỉ còn không bao lâu nữa, chúng ta sẽ bước vào giai đoạn quyết liệt nhất trên con đường học vấn. Chúng mình phải cố gắng để không phụ lòng mong đợi của những người thân yêu nhất. Giọng nói buồn buồn, tha thiết của Sơn làm Vân nghẹn ngào xúc động. Cô học sinh lớp 12 ngồi im lặng, tài mân mê quyển tập học một cách vô thức. Đúng lúc đó giọng nói vui vẻ của cô Vân Anh vang lên À các cô cậu đã ôn luyện bài vở đấy à. Này, nếu không muốn phụ lòng mong đợi của những người thân yêu nhất, thì cần phải học chứ không phải nói suông đâu đấy nhé. Vân đứng lên, nếp mình vào người cô Vân Anh làm nủng. Tụi em nghĩ sẽ hơi chút mà cô. Không bao lâu nữa cô sẽ thấy tụi em hớt sảy cho mà xem. Cô Vân Anh cười. Các em vào được đại học là cô và mẹ em Sơn vẻ vui lắm đấy. Cô Vân Anh đưa mắt nhìn Sơn, phải vững tin vào mình. Các em à. Thưa cô, chúng em sẽ cố gắng ạ. Sơn đáp một cách quả quyết. Em tin rằng em sẽ không làm cho cô và mà em thất vọng đâu. Hiện các thầy cô đã bắt đầu cho tụi em ôn luyện rồi. Em cảm thấy mình nắm tương đối rõ các vấn đề quan trọng. Nhiều nội dung khá phức tạp cô ạ. Vâng sen vào. Nhiều bạn ở lớp em đi học thêm ở các cửa luyện thi đó cô. Diễm cứ rủ em đi học với bạn ấy. Nhưng em học với anh Sơn cũng thấy đủ rồi. Các em có niềm tin nở mình như vậy là rất tốt. Cô Vân Anh triều mến nhìn hai học trò. Thôi, các em tiếp tục ôn luyện đi, cô phải đi làm bếp đây, thầy sắp về rồi. Sơn nhìn ra con hẻm vắng lặng, trời đã về chiều, con hẻm dường như thức dậy sau một giấc ngủ trưa ly bì. Bây giờ người qua lại đã nhiều hơn, tiếng huyền náo đã dần dần nổi rõ hơn. Cuộc sống đã diễn ra một cách sôi động, đủ mọi hình thái trong con hẻm nhỏ. Đã lâu rồi, đôi bạn trẻ cảm nhận được hơi thở sống động. Nóng hổi của cái khu sớm này Cũng chính ở nơi đây Họ mới cảm thấy rằng Sức sống mới mãnh liệt hơn làm sao Mới thấy rằng Thời gian qua nhanh làm sao Ba năm trôi qua như một cái chớp mắt Và rồi đây Họ sẽ phải đối mặt với một cuộc tranh đua Không khoan nhượng Ngày đó chẳng còn bao xa nữa chương 4 Kết quả kỳ thi tuyển sinh Vào các trường đại học đã công bố Diễm và Vân hồi họp đi xem kết quả Dù rất tin vào sức học của mình Nhưng đôi bạn trẻ vẫn thấp thổm Lo âu Nhưng kết quả của kỳ thi luôn luôn phản ánh sự học tập Và rèn luyện của thúy sinh Vân đã trúng tuyển vào trường đại học Y Còn Sơn đổ đầu vào trường đại học Bách Khoa Thật là một kỳ tích Khi còn học sinh nghèo khổ Sống lây lắc đầu đường xóa chợ Lại đậu thủ khoa Đổ đầu một kỳ thi hết sức gây go Và cực kỳ khó khăn ấy Niềm vui đã bao trùm lên cái gia đình nhỏ bé của Sơn, Ở trước làng hiên, bao trùm tâm hồn cô chủ nhiệm Vân Anh Và âm thầm đến với gia đình của Vân Bác sĩ Tâm cực kỳ vui sướng Khi đọc tờ báo tuổi trẻ nói về câu học sinh nghèo đổ thủ khoa Ông đọc đi, đọc lại bài báo Và nhìn con gái với ánh mắt triều mến Gương mặt tràn đầy xúc động Con gái của ba Ba tự hào vì đã góp phần vào sự thành công của cậu bé này Nhưng vinh dự lại thuộc về cô chủ nhiệm Vân ấm ức nói Con lại tỏ ra ích kỷ và kẻ công rồi Con hãy vui lên con, hãy mừng cho kết quả của cậu bé ấy. bà nhắc lại với con câu nói của Bascan Cái tôi là cái đáng ghét nhất, con gái ạ. Nhưng Sơn đâu có hiểu. Ngày xưa, ba cũng đâu có hiểu, con gái. Chính ông ngoại con đã âm thầm giúp ba thành đạt, mà ông có ra mặt đâu. Rồi mãi khi ba mẹ cưới nhau, ba mới hiểu tấm lòng của ông ngoại con. Ư, vậy ba tính đại chúng con như thế nào đây? Vân cười méo mó. Nếu anh Sơn hiểu được điều mà ba đã hy sinh, bà muốn con đừng nhắc lại điều đó, đối với ba Bà có tính toán điều gì đối với anh ta đâu, bà chỉ có một niềm tin vào con gái ba mà thôi, hãy giúp đỡ mọi người hết lòng của mình, nếu người đó có ý chí tiến thủ, có lòng tự trọng và phấn đấu hết mình, con gái ạ. Bác sĩ Tâm im lặng dây lát, rồi chậm rãi nói, ba má sẽ tổ chức một tiệc mừng, mà ba má sẽ là khách được mời không cần dự đến mọi chuyện đã qua. Người ta hay coi chuyện mình làm là quan trọng. Đối với ba, nó có ý nghĩa khác, lớn lao hơn. Đó là giúp đỡ cho Sơn, cũng là góp phần đào tạo nhân tài cho tổ quốc của mình đó con. Ba! Vui lên đi con, thành đạt của con và của cậu ta là phần thưởng tinh thần vô cùng lớn lao đối với ba, vâng ạ. Vân nghẹn ngào xúc động, ôm chặt lấy người cha yêu thương. Nước mắt cô bé trào ra, thấm ướt cả má bác sĩ Tâm. Cô bé thì thầm. Ôi, con biết nói gì về ba nữa đây? Ba là nhất trong cuộc đời này. Bác sĩ Tâm vỗ nhẹ vai đứa con gái cưng, nói đùa. Con gái ba lớn rồi, mà cứ như trẻ con ấy. Nào, vui lên con, chúng ta đến gặp cô Vân Anh để bàn việc tổ chức, bữa tiệc mừng các con thi đậu. Ngày đó, ba mẹ sẽ nghỉ việc để chung vui với các con. Vân hôm chục lên má ba, rồi chạy vào phòng riêng, vừa chạy vừa nói, con đến trường với tụi bạn chút nghiêng ba, xem lớp con đứa nào tiểu đăng khoa, đứa nào trượt với chuối. Ông Tâm nhìn theo con gái, một niềm hạnh phúc trào dân trong tâm hồn nhạy cảm của ông. Ồ, hạnh phúc, nó thật đơn sơ, mà sao cũng đầy những phức tạp. Ông chật nghĩ tới những cuộc chia ly của những đôi vợ chồng càng ngày càng nhiều mà cảm nhận được niềm sung sướng của mình. Sắp tới giờ phải đi trực bệnh viện, ông chờ con quay ra để đưa cô bé đến trường. Lát sau, Vân quay ra rực rỡ trong chiếc áo dài màu trắng trình nguyên. Vân ngồi sau lưng ba, cười nói huyên thuyên. Chiếc liêm của bác sĩ Tâm lao vút đi trong ánh nắng dịu nhẹ của thành phố. Lát sau, bác sĩ Tâm đã dừng xe trước cổng trường trung học. Ông nói, ba đi trực đây, lát nữa con đi xích lô về nhé. Cảm ơn ba, Vân treo lên. Ba ơi, tụi con, bạn con kia kìa, chà, đông quá ba Khi ba đã đi rồi, Vân mới hớn hở đi nhanh vào sân trường. Kết quả tiễn sinh nào cũng mang đến cho học sinh niềm vui và nỗi buồn rõ rệt. Trong sân trường hầu như chỉ có những gương mặt tươi vui, tự hào, những tiếng giòn tan vang xa, còn thì không hề thấy những cô cậu thi rớt xuất hiện. Trong đám đông học sinh đó, Vân thấy Diễm đang đứng với các bạn cùng lớp mình. Hôm nay Diễm không mặc áo dài, cô bé diện áo bùn, quần jean, đúng mốt đang sơ nổi nói gì đó với các bạn. Vân đi nhanh tới với các bạn. Cô bé cũng đang mang nỗi tự hào của một người thắng cuộc. Trong thi Vân, đám bạn cùng lớp quay lại. Hầu như việc Vân thi đậu vào trường y, các bạn đều biết cả. Một cô nói, à, bà bác sĩ Vân đã đến rồi đấy. Mai này khám tim phổi cho tôi này đừng có mà lấy tiền đấy nha. Đám con gái cùng cười rần với nhau. Vân đưa mắt nhìn quanh, ở một góc sân trường, Vân thiết sơn và vài người bạn đang chuyển trò với nhau. Nhìn theo ánh mắt của Vân, một người bạn gái treo. À, Anh này chuyên toán thủ khoa của Vân kia kìa. Chà, kỹ sư mà sánh đôi với bác sĩ thì hết sảy. Vân đỏ mặt gạt đi. Các bạn chỉ được cái nói sướng miệng, các bạn chả hiểu gì hết. Sơn chỉ là một người bạn bình thường như các bạn thôi. Nãy giờ thấy Vân, Diễm vẫn im lặng, cô bé kênh triệu bỗng nhiên hiền lành hơn bao giờ hết. Rồi khi các bạn bè từ từ tan hàng, lấy xe ra về, Diễm bước theo Vân. Vân nè, mình đúng là một đứa hậu đậu, bạn có giận mình không? Giận Diễm? Vân ngạc nhiên. Về cái gì mới được chứ? Mình đã không phải đối với Sơn. Anh ấy... anh ấy không tầm thường như mình nghĩ. Điều đó Diễm nên nói thẳng với anh ta, hay hơn là nói với mình. Các bạn chẳng đã từng quen thân với nhau trên Đài Lạt là gì. Nhưng mình... Trong lúc đó, Sơn cũng từ giải bạn bè, rồi quay lại tìm Vân. Cậu sinh viên tương lai vội vã đi về với Vân, để rồi chận lại khi nhận ra Diễm. Người bạn gái đã từng làm nhục mình Ngay trong sân trường Tuy vậy, Sơn vẫn điềm tĩnh Chào người bạn gái kiêu sa Chào Diễm, chúc mừng Diễm đã thi đậu Vào trường đại học Rất tế nhị, Vân làm như vừa nhận ra Một người bạn gái ở đằng xa vội nói, ô, oh, ai như là bạn Phượng Hằng Xin lỗi hai bạn, mình đến gặp bạn ấy tí Vân đi nhanh ra chỗ Một người bạn gái vừa đến trễ Để cho Diễm và Sơn tự do trò chuyện Diễm cảm thấy nhẹ cả người Cô bẻn lẻn, anh Sơn giỏi quá Báo chí đều viết về anh... Lại kèm cả ảnh nữa... Em rất cảm phục... Có gì đâu Diễm... Học sinh trường này rất nhiều bạn thi đậu... Tôi cũng như họ mà thôi... Diễm rất ân hận... Về những điều không phải mà Diễm đã làm... Diễm mong Sơn tha lỗi cho Diễm... Sơn nhé... Kìa... Diễm lại lỗi phải nữa rồi... Tôi không quan tâm vào những gì mà bạn bè đã hiểu lầm... Cái quan trọng... Là tôi đã đạt được ước mơ... đã được điều mà tôi mong ước... Sơn tha lỗi cho Diễm nhé... Ngày mai ba má Diễm có tổ chức một buổi tiệc mừng Diễm thi đậu Diễm rất vui nếu Sơn nhận lời Đến chung vui với gia đình Diễm Sơn nhìn thẳng vào mắt Diễm Cười nhẹ Tôi rất cảm ơn nhà ý của bạn Diễm ạ Nhưng hình như mọi chuyện giữa hai chúng ta Đã chấm dứt từ lâu rồi Cả những kỷ niệm mà tôi luôn coi trọng Cũng đã trở thành quá khứ Tất cả đã quá xa vời Chẳng còn gì lâu giữ được trong tâm tưởng của tôi nữa Bây giờ tôi đã có được những tình cảm thân thương Mà tôi luôn trân trọng Mà thôi mọi chúng ta đều có hướng đi của riêng mình Xin tạm biệt, Và chúc Diễm thành công Sơn quay đi Bước nhanh về phía Vân Đang đứng với người bạn gái đằng xa Diễm khẽ gọi Anh Sơn Diễm lặng người Nhìn đôi bạn trẻ Đang sóng bước ra khỏi sân trường Chủ khoảng sân rộng Với những tàn cây xanh lá Diễm đứng chơ vơ Với những nỗi niềm cây đắng Từ trong vườm lá Một cánh chim bỗng lao ra Rít lên những tiếng kêu lẻ loi Đơn độc Chương 5 Từ chiều tới giờ, cô Vân Anh và Vân lăn săn lo nấu nướng, xếp đặt bàn ghế, ly chén, chuẩn bị cho bữa tiệc mừng hai cô cậu học sinh mà cô gọi đùa là mừng hai tân trạng, bản nhãn vinh quy vái tổ. Đúng 6 giờ chiều, khi mà bầu trời đã sắm hẳn lại, từng cơn gió dịu nhẹ lướt qua con hẻm nhỏ. Lên lỏi vào từng căn nhà, vừa bật sáng, ánh đèn thì ông bà bác sĩ Tâm, bà Thiện và thằng Phát đến nhà cô Vân Anh cùng một lúc. Một lát sau thì chú Hoàng cũng đã đưa vợ đến. Mọi người đang thắc mắc, không hiểu Sơn biến đi đâu, thì cả học sinh cao lớn đã quay về. Chứng chạc bước vào nhà với hai bó hoa hồng trắng trên tay. Sau khi chào mẹ và cô Vân Anh, Sơn khẽ chào hai người khách lạ đang chăm chú nhìn mình. Chú Hoàng cười to nói đùa. Chà, nhân vật chính đã về rồi. Ôi, sao mà nó nhổ dò nhanh quá vậy? Bà Thiện đang ngồi lặng lẽ bên vợ chồng bác sĩ Tâm. Gương mặt sạm nắng gió. Đôi mắt trụng sâu, hôm nay lại rạng rỡ hẳn. Bà chẳng biết nói gì nữa. Khóc ư, bà đã khóc quá nhiều với cuộc đời đầy cực nhọc. Còn cười ư, cái hạnh phúc này đâu chỉ có của riêng bà. Nhưng là một người mẹ, bà làm sao không vui mừng, sung sướng trước kết quả thành đạt của con mình. Có lẽ cuộc sống đã quá nhiều đau khổ để khiến bà ít nói hẳn đi. vả lại, trước ông bà bác sĩ Tâm, hai người khách lạ mà bà chưa hề quen biết, Bà cảm thấy có sự xa cách vì sự sang trọng và vẽ lịch thiệp của họ. Bà chẳng biết nói gì nên chỉ ngồi im, khép hép nhìn quanh với vẻ lúng túng, thậm chí là hữu thẹn nữa. Bác sĩ Tâm hiểu rõ tâm trạng của người mẹ đau khổ đó. Ông cảm thấy mũi lòng nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên, bình tĩnh, tìm cách khơi chuyện mưa nắng, chuyện dạy học với chú Hoàng và chồng cô Vân Anh. Thằng phát cũng đã lớn hẳn lên. Năm nay nó đã là một cậu học sinh lớp 9 rồi còn gì Nhưng cũng như các cậu học sinh nghèo hèn Vậy vất vả kiếm sống Nó mang đầy mặt cảm Và ngồi im lặng bên mẹ Đưa mắt nhìn quanh với vẻ đục rè cấu hủ Ngược lại Sơn đã có dáng vẻ tự tin Và tỏ ra thoải mái trước mặt mọi người Sơn bước lại gần mẹ với mặt xuống nói thì thầm Kì má Má vui lên với con Và mọi người đi má Má ơi Con của má đã thành công rồi Chỉ vài năm nữa Con sẽ không để má cực nhọc vì con và em nữa đâu. Bà Thiện nắm tay con, giọng run rung. Má mừng lắm Sơn ạ con để má tự nhiên đi. Khi cô Vân Anh và Vân đã chuẩn bị xong mọi thứ, hai người ngồi vào bàn, một không khí yên lặng bỗng bao trùm suốt căn nhà đơn sơ của cô giáo chủ nhiệm. Mỗi đôi mắt đều đổ dồn về phía cô giáo, chờ đợi. Cô Vân Anh đứng lên, nhìn khắp lượt rồi cao giọng. Thưa ông bà bác sĩ, thưa bà Thiện và ông bà Hoàng, hôm nay chúng ta sum hợp ở đây để mừng cho hai em Vân và Sơn đã đạt được kết quả tốt đẹp trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học. Trong suốt 3 năm qua, chúng ta luôn luôn theo dõi việc học tập của hai em, giúp đỡ các em có đủ điều kiện tập trung vào việc học. Và các em đã không phụ lòng mong đợi của cha mẹ, thầy cô, rồi đây... Vân sẽ trở thành một bác sĩ, Sơn sẽ trở thành một kỹ sư theo sở nguyện của mình. Vinh dự đó trước hết thuộc về một người mẹ đã chịu nhiều hy sinh, vất vả, đó là bà Thiện, mẹ đẻ của Sơn. Vinh dự đó cũng thuộc về ông bà bác sĩ Tâm, người đã sinh thành ra em Vân. Để tỏ lòng hiếu thảo, biết ơn cha mẹ, cô đề nghị hai em Vân và Sơn hãy mời cái đấng sinh thành của mình một ly rượu nhạc. Thiết nghĩ, dù là ly rượu nhạc, Nhưng nó sẽ đà đậm đà Lòng hiếu thảo của các em Đối với cha mẹ mình Vâng lời cô Sơn và Vân đứng dậy Cả hai cùng bưng ly rượu Cùng kính nâng hai tay Mời mẹ và cha mẹ của mình Bác sĩ Tâm đón lấy ly rượu trong tay con gái Ngửa cổ uống cạn với nụ cười cực kỳ sáng khoái Bà Thiện cầm ly rượu của Sơn Khẽ nhấp một miếng Mà nước mắt chảy rồng rồng trên má Trong không khí trang nghiêm đó Tựa Dương Sơn và thằng Phát cùng ứa nước mắt Cô Vân Anh cũng lặng đi Trong nỗi bồi hồi xúc động Mãi sau cũng mới nâng ly lên Mời mọi người Bây giờ thì xin các vị cùng chia vui Với hai em Những học sinh đã mang lại vinh dự cho gia đình mình Sau lời mời của cô giáo Bộ không khí bỗng náo nhiệt hẳn lên Cảnh đàn ông cùng ly nhau cơm cớp Cười nói râm rã Chẳng ai phải mất công tán dương thành tích Của hai người bạn trẻ nữa Sự hiện diện của mọi người ở đây Đã quá đủ để nói thêm những lời chúc tụng, sân rụt rè đứng lên, cậu xin phép được nói đôi lời. Kính thưa má, thưa bà cô, kính thưa ông bà bác sĩ, kính thưa chú thím. Hôm nay con được thành đạt như thế này là nhờ ơn sinh thành nuôi dưỡng của má, con lại được cô tận tình bảo trợ để có tiền ăn học. Con xin mãi mãi ghi nhớ công ơn của má và thầy cô. Nhân dịp này, con xin phép được tỏ lòng thành của con, xin má và cô Nhận cho con hai bó hoa hồng trắng này Sơn cầm hoa đến trao cho mẹ Rồi đến trao cho cô Vân Anh Nhận bó hoa trong tay Sơn Cô Vân Anh bỗng tỏ ra bối rối Cô liếc nhìn về phía bác sĩ Tâm Nhưng dường như bác sĩ không quan tâm đến hành động của Sơn Ông quay nhìn chỗ khác Và trao đổi khẽ với vợ điều gì đó Sơn hơi ngạc nhiên trước vẻ bối rối của cô giáo Cô không hiểu việc mình làm Có xúc phạm gì tới cô hay không Khi tràng vỗ tay tán thưởng hành động hiếu thảo và biết ơn của Sơn vừa dứt thì cô Vân Anh đột ngột đứng dậy, giữ Sơn lại và đưa mắt nhìn mọi người. Trong bầu không khí im lặng, cô Vân Anh giọng chợt trầm hẳn lại. Sơn à, cô cảm ơn em đã nghĩ tới cô, đó là điều mà bất cứ người thỏa ơn nào cũng phải ghi nhớ, nhưng cô không thể giấu mãi một chuyện vì bó hoa của em đã làm cô ái náy trong lòng. Hướng về bác sĩ Tâm Cô Vân Anh nói như biết lỗi Thưa ông bà bác sĩ Thực tình tôi không muốn phá bỏ lời giao ước Giữa ông bà và tôi Nhưng tôi muốn giữ cho mình lòng trung thực Và thẳng thắn Vì vậy tôi xin phép ông bà cho tôi được nói ra sự thật Thưa quý vị Suốt 3 năm nay Chắc bà Thiện, ông bà Hoàng Và cả Sơn nữa đều nghĩ rằng Việc chu cấp cho sơ ăn học Là do vợ chồng tôi thực hiện Nhưng các vị cũng thừa hiểu rằng Một gia đình nhà giáo thanh bạch như chúng tôi thì làm sao có thể trợ cấp cho em Sơn mỗi tháng hai ba trăm được? Vâng, thưa các ông bà, bây giờ thì tôi không giấu em Sơn nữa. Số tiền hàng tháng mà em Sơn nhận được là do ông bà bác sĩ Tâm đây giúp đỡ. Tuy nhiên với tấm lòng cao thượng, ông bà bác sĩ đã không muốn cho em Sơn biết. Thứ nhất là bác sĩ sợ Sơn sẽ từ chối. Thứ hai là thông qua tôi, Sơn sẽ có điều kiện theo đuổi việc học dưới sự hướng dẫn sư phạm của tôi. Như vậy, thành công hôm nay của em Sơn chính là do sự trợ giúp âm thầm của ông bà bác sĩ đây. Vì vậy, tôi đề nghị em Sơn hãy trao tặng bó hoa này cho ông bà bác sĩ để tỏ lòng biết ơn của mình đối với người đã cưu mang mình. Cô Vân Anh trao lại bó hoa cho Sơn rồi lặng lẽ ngồi xuống trong sự kinh ngạc của mọi người. Hầu như trợ vợ chồng bác sĩ Tâm và Vân, còn thì tất cả những người có mặt đều không tin vào lỗ tai mình nữa. Sao lại có chuyện lạ đời như thế kia? Một người đã hàng bao nhiêu năm trời Chu cấp cho một học sinh nghèo khổ ăn học Mà lại giấu mặt Chẳng cần người thỏ ơn Có biết tới mình hay không Sơ đứng chết lặng nhìn cô Vân Anh Lỗ tai lùng bùng Sự thật là thế ư Cô đã chẳng vừa nói là gì Ôi, người đàn ông ngồi đó là là một người Mà Sơn từng thỏ ơn bao lâu nay sao Vậy mà Sơn nào có biết gì đâu Sơn cầm bó hoa Mà cứ đứng y ra tại chỗ Khiến cô Vân Anh phải ẩy cậu về phía ông bà bác sĩ Sơn rung rảy trao bó hoa trong Tâm, trong tiếng vỗ tay răm ràng của mọi người. Bác sĩ Tâm đỡ lấy bó hoa, siết chặt tay còn học trò đang lặn đi vì xúc động. Bây giờ thì hầu như mọi người đều khóc, khóc vì đã chứng kiến một tình cảm cao thượng và cực kỳ trong sáng giữa vị bác sĩ giàu có và anh con trai nghèo khổ, bất hạnh. Bác sĩ Tâm ràng rùa nước mắt, dơ cao bó hoa và nâng ni lên nói với mọi người. Xin mời những bà mẹ yêu quý của hai em, mời thầy, Và ông Hoàng, mời các em cùng cạn ly để giữ mãi tình thân ái của ngày hôm nay. Tiếng rêu hò lại vang lên, trong tiếng cười có sen lẫn tiếng khóc, hạnh phúc tràn đầy trên gương mặt, trong khóe mắt của mọi người. Sơn bước lại gần Vân, trong niềm hân hoang tột cùng, cậu chạm cốc với cô bạn gái. Cảm ơn Vân, thì ra em cũng giấu anh. Anh nhớ rồi, trên đời này ngoài má và cô, anh xin trả lời em là có một người cũng tốt với anh. Như thế, đó là ba em. Còn em thì... thì sao? Vâng cũng thì thầm, em là người bạn thân thiết nhất trên đời của anh. Đôi bạn trẻ nhìn nhau trong thầm lặng, họ hoàn toàn hiểu nhau và tin nhau, những ly rượu mừng làm hồng đôi má họ, cuộc đời đã sang trang, một tương lai tươi sáng, đang chờ đợi đôi bạn trẻ cùng nhau đi tới. Ánh đèn neon hắt ra ngoài hiên, một quần sáng nhỏ nhoi mờ nhạt, mãi vui, không ai để ý, thấy có một cô gái đang đứng bên ngoài, chăm chú nhìn vào cái khung cảnh ấm cúng, tràn đầy tình yêu thương của họ. Cô gái đó là Diễm. Sau buổi tiệc nhạc thết với đám bạn bè, Diễm phóng xe tới nhà cô Vân Anh, nơi mà cô đã để tâm dò hỏi từ sau khi có kết quả thi tuyển vào đại học. Người con trai đang sống đôi với Vân trong kia, một anh chàng dắt ngựa cho thuê, một cái sửa xe lắm lem dầu mỡ, không có máy nhà che thân, thế mà lại đổ thủ khoa vào một trường đại học. Người con trai đó trước đây đã từng tập cho Diễm cởi ngựa để rồi phải chịu những trận đòn khủng khiếp của người cha nát rượu. Người đã cho Diễm những giờ phút vui chơi tuyệt vời trên đoạn đồi thông và cũng đã từng bị Diễm làm nhục trước mặt bạn bè. Giờ đây đã sống trong vòng ta yêu thương của mẹ, của cô, của một gia đình còn giàu có hơn Diễm nữa. Cô bé đứng lặng hồi lâu rồi quay đi, với trí cúp nặng nề, rời khỏi con hẻm nhỏ. Những giọt nước mắt rơi rơi làm mặn mặn vành môi, một nỗi cô đơn xăm chiếm tâm hồn cô gái kiêu sa, đài cát, cô bé phóng xe đi với những giọt nước mắt muộn màng. Cùng lúc đó, trong căn nhà đơn sơ của cô Vân Anh, tiệc vui vẫn kéo dài, dài như hành trình gian khổ đã qua và sẽ kéo dài hơn nữa tới một tương lai sáng lạn năm 1993.